Minh và Bền ngồi chơi ven hồ tắm sân vận động Bền nhắc chuyện nghịch ngợm Với mấy cô đầm hôm nọ Và những việc vừa xảy ra ở trường Con Yvonne Láng chán bị ông thầy tiếng ăn Lê Tha mất rồi Mày cũng tha mất con mát Chứ còn nói ai Phải mày chưa nợ con Emily Tao bảo con mát làm mai cho mày Thấy con nhỏ này Mày đi hết nổi Minh xua tay Không được đâu mẹ ơi Tao có thể nào đem một con đầm Mang dày cao gót vô ngôi nhà tranh vách lá của ba má tao được. Cưới vợ cho mày, chứ bộ cho ông bả sao? Đã đành rằng cho tao, nhưng còn phải liệu cơm gấp mắm nữa chứ. Cưới xong mướn phố ở trên này, rồi đi kiếm sở làm với tao. Ông dì con mát đã hứa, thì thế nào cũng chắc mà. Tụi thằng Đông Kisot, tarip đều rụt địch lui ghe hết rồi đó. Thi đậu hay rớt gì, thì tụi nó cũng ở nhà. Mày tính sao? Tờ muốn lấy cái bạc xong mới nghỉ. Con Emily chờ mày à? Ản hứa thi thành chung xong mới tính chuyện cưới hỏi. Rủi thằng nào nó chớp trước rồi làm sao? Ản thề rồi, tao cũng hứa với nàng. Hai đứa ngoéo tay chắc chắn. Thiếu gì cuộc ngoéo tay, tưởng là chắc, chẳng ngờ quát. Nhưng không ít cuộc ngoéo tay không quát. Vậy thì tốt lắm, nhưng nếu rủi nó quát thì mày làm sao? Tao tin là không đâu mày đã gì chưa? gì là gì? cái thằng mày còn thủ cẳng vậy làm sao nắm chắc được? mày muốn nghe tình sử của tao với mát không? nó hướng dẫn mình bước lên con đường tráng nhựa bao la. bền sợ mình đoán ra sự thể hôm đêm nọ nên né ngang. tuổi nó cũng tùy đứa, đứa này đứa khác. như con mát thì sống theo phong tục Việt Nam, nó biết cả những cổ tục như vụ cắt tay lợn, phạt giả đàn gái. Bền không bật mí những cách gợi tình bằng tiểu thuyết của mát Vì bền sợ mình công kích Tụi nó ghê lắm Nhưng mình luôn luôn nói xa xa bằng cách Nêu ra những ví dụ trên sân manh Tụi nó mạnh dạng lắm Mình quần không nhẹp đâu Mày không thấy tụi thằng gisa facini Korea Lướt tụi mày đó sao Bền cũng mặc cảm tụi nó mạnh ghê lắm Nhưng cố gạt qua lời bàn của mình Hai đứa đang tâm sự vặt ngon trớn thì bỗng có tiếng kêu. Bên ngó lại. Thì ra con Teresa đạp xe giọt nhanh. Tai ngoắc lia. Rồi quăng xe chạy lại. Vừa thở hổn hển vừa bảo bệnh. Anh đến nhà chị Mát ngay bây giờ nè. Làm gì như má vật ông giải vậy? Có chuyện quan trọng. Chị ấy bảo em đi tìm anh ngay. Teresa liễn thoáng. Lần này dám có đấu gươm giữa Đông Gomes và Đông Corrigue. Chi đứng giữa xem Bên nào thắng chị mát cũng không sợ mất phần Con nhỏ này Bền đứng dậy hôn bừa lên má Therese Con may thì được lợi gì Em hả Em được xem một màn kịch không tốn tiền Thôi Chở anh về nhà xem Ai muốn đấu thì anh đấu với Ai chở anh cho nổi Therese phụng phịu coi thiệt dễ thương Thì đưa xe anh chở cho Bền vừa nói vừa bước lưng cô bé Thầy đưa chiếc xe Nhưng là xe đầm Lại không có phọt bà gà Nên không chở được Anh chạy về trước đi Có phải là chiếc xe Bệnh lấy cho tôi Đi dạo với Emily không Phải Chính nó là của bà mát Cái gì của mát là của Bệnh Nhưng có thể đây là lần cuối cùng Giỡn hoài cô em Bệnh gác chân lên xe Nhưng còn nói ráng Chống ngoan rồi anh giới thiệu cho một fiancé Anamid Đặc biệt hơn các anh lẫn anh Minh Ai vậy? Là Philo. Philo đầu bù tóc rối đó hả? Sao cô biết? Anh ta làm giám thị cuộc thi Phong Đức Sinh. Hôm cuộc lễ đó chứ gì? Phải đó. Coi được không? Hễ anh thấy được thì em được. Nhưng mà thằng Minh phải làm mai để trả công cô làm mai Emily cho nó. Em không có làm mai đâu. Em chỉ nói dùm hai người cái tiếng khó nói thôi. Ờ. Bây giờ nó sẽ nói dùm cô tiếng đó với thằng Philo, Nói dùm cho anh ta chứ sao cho em Cho ai cũng được Miễn nói ra cho hai đứa cùng nghe Thì tốt rồi Bền phóng thẳng thê ở lại với mình thê hỏi vụ anh tới đâu rồi anh Minh Chúng tôi đã hứa với nhau Trao nhẫn rồi à Chống thế Chưa trao nhưng đã hứa là chắc Mấy hôm nay Emily có vẻ buồn Gương mặt phờ phạt Hình như mới ốm vậy, anh có thấy thế không? Có thấy dấu bắt gió ở cổ nàng, nhưng gương mặt thì vẫn như thường chứ đâu có phờ phạc. Em nghĩ nó có chuyện gì nên mấy lần bà đầm gọi, nó lớn ngớ nên điều lãnh điểm xấu. Điểm tốt và hại sao, cô ấy đâu phải nhất lớp. Em đoán là có một sự biến chuyển trong tâm hồn cô ta. Cô ấy có nói gì với em không? Cái miệng nó cũng không nói, nó không bóp chát cái miệng như tụi này đâu. Em thấy nó buồn buồn thì đoán vậy thôi Yêu là chết trong lòng một tí mà Không yêu thì càng chết nhiều tí Phải không anh? suy bụng ta ra bụng người à Anh có thế không? Hai người nhìn nhau cười therese lại tiếp Con Yvonne khoe với em là Chúng nó đang hạnh phúc lắm Ông thầy ăn lê quả số đỏ thật Mới dạy có mấy câu giới dẫn I love you, you love me Thì đã được lớp rồi Ông lớn hơn nó chừng 12 tuổi Nhưng không sao Bên em có ông bạn của ba em là thiếu tướng 39 tuổi Lại lấy một con 18 tuổi gọn hơn Bộ bên em mới có vụ đó sao Bên anh cũng thiếu gì cái cảnh 70 có của cũng vừa 15 Bất bình đẳng Đàn ông con trai ỉ quyền Đè nén tụi con gái lắm Therese la lên và cười ngặt nghèo Đập dai mình Bên về đến sân Thì đã thấy Matt đứng ở thềm nhà Matt chạy ra đỡ lấy xe dựng vào tường và cắp tay bền đi vào bên trong. Bền đấy làm lạ sau hôm nay Matt ăn mặt rất đỗi, nước hoa nực nồng và gặp mình lại không hôn. Mọi lần đâu có thế, vắng một chút là hớt hải chạy đi tìm, gặp là hôn rối rít. Con mẹ ngoan của em, con chó nhỏ của em, ngay cả ngoài đường, như xa nhau hàng chục năm vậy. Bền đi hết nửa dãy hành lang, quẹo vào một quảng, rồi Matt mở cửa phòng khách. Chiếc dương cầm và cái sofa lưu niệm, êm đềm, biết bao nhiêu lần với bền nay đã dời chỗ. Mấy quyển tiểu thuyết mát dở ra chỉ định những đoạn cho bền đọc, cũng không còn thấy trên đầu tủ. Chiếc máy hát vẫn nằm đó, nhưng không có dễ nào cài sẵn mà lòi lớp nỉ xanh lét. Matt ấn bền ngồi xuống, vẫn không hôn. Nàng đi vào trong một lát rồi trở ra với một thanh niên pháp cao ráo, mặt thoảng, mày râu nhẫn nhụi tóc hạt dẻ. Matt lôi tay anh chàng đến trước mặt bệnh và giới thiệu Đây là Raymond Hôn phu của em vừa bên Pháp sang bằng tàu thủy Bệnh tá quả tâm tinh Như bị một quả bóng nền vào giữa mặt Nhưng cố bình tĩnh đứng dậy Dơ tay nói lời xã giao đại khái Matt tiếp Chuyến tàu bị nạn nên anh sang đây trễ mất mấy tháng Anh chàng Raymond đưa tay cho bệnh Trong lúc Matt giới thiệu bệnh với Raymond Hai bàn tay đàn ông bắt nhau không siết Chỉ vừa đủ cảm thấy sự lành nhạt là buông ra Raymond nói ngay Như đã giữ tính sẵn từ lâu Cái phút gặp gỡ do mát đạo diễn này Tôi có nghe hôm thế tôi thuộc rất nhiều về bạn Một người rất tốt Đâu có gì nhiều Chúng tôi là người cùng lớp Xin cảm ơn bạn đã ăn ủi vợ tôi Trong lúc tôi đi vắng Raymond cố nói với giọng tự nhiên Không có chi Bền lắp bắp dài ba câu không suôn sẻ. Raymond mời bệnh ngồi. Một bữa tiệc nhỏ gồm có panh và thức nhắm nguội được bày ra để Raymond thiết kẻ đã an ủi vợ mình trong lúc mình đi vắng. Ngồi chạm cốc với tình nhân cũ và tình địch mới mà bệnh nghe như ngồi trên bàn chông. Bệnh thấp thởm không biết người ta lừa mình vào cái bẫy êm dịu nào. Nhưng dân Nam Kỳ lá gan to bằng cái thúng sợ chi ai nên cứ ngồi lì và uống rượu tì tì. Rượu vào lời ra bên rất khùng hồn bên khen ngợi Madeleine như một nhân vật thần kỳ của tiểu thuyết, nào là can đảm, nào là thủy chung dần dần, lại còn đẹp như rằng đặc. Bạn sẽ rất hạnh phúc khi có một người như Mad làm vợ. Cảm ơn bạn. Chúng ta hãy chạm cốc chúc mừng nhau và cùng khen ngợi vợ tôi. Mad cũng đáp lời rất chân qua. Nếu trên đời tôi và chồng tôi có một người bạn quý giá nhất thì đó là Bền.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 Người nào đứng ở vị trí của bạn Sẽ có ít nhất 5-70 thiếu nữ xinh đẹp Xin được nâng khăn sửa túi Sau một chiến thắng vinh quang như vậy Matt dẫu môi Vậy anh Bền nên đi sang Pháp mà sống Bền à Raymond hùng biện. Vừa rồi trung phong Martin của đội bóng quốc gia Đá một phát gỡ hòa 1-1 với đội Đức Làm toàn dân Paris nở mặt nở mày Vì không phải mang nhục Cổng con xe trên lưng tại sân nhà Sau trận đấu Em biết có bao nhiêu thư của các Demogen gửi tới xin làm vợ chàng ta không? Bao nhiêu? Em đoán thử coi nào. Năm bảy cô sức tay gãy gọng là cùng chứ gì nữa? Xì, năm trăm cô. Trong đó có hai trăm mười bảy cô là nữ sinh nheo nhẽo. Báo chí tổng kết như vậy. Vậy thì anh nên tập đá bóng đi. mát ngã đầu vào vai Raymond. Mà dù anh có đá vô gôn đức một chục quả, anh cũng chưa chắc được một bức thư của em đâu nha buổi tiệc vui vẻ thân mật, đầy vẻ văn minh, văn hóa, văn nghệ, ít nhất là bề ngoài. Xong phần rượu đến phần nhảy đầm, Raymond bảo vợ: "Em nhảy với anh ấy vài bài đi." Mad ngoan ngoãn đứng dậy kéo tay bệnh, trách yêu Raymond: đáng lẽ ra anh ấy phải mời em chứ? Sao anh bắt em phải mời ảnh? Anh biết, nhưng đây là buổi tiệc đặc biệt, cái gì cũng đặc biệt. Bèn đã hiểu thêm về nền văn hóa của nước mẹ đàng bà trên hết nhất vợ nhì trời. Lần đó tưởng mát đã không cho bệnh hưởng cái ân huệ cuối cùng, nhưng rồi ngay sau đó mát là cho bệnh cái bệnh vừa đòi mà không được. Và lại cũng ở đây hôm nay với những bản nhạc du dương quen thuộc, nghe hát là xúc động xuân tình, bệnh lại ôm nàng tiên trong tay trước mặt tình địch. Rồi cũng ở đây bệnh nghe hai vợ chồng chưa cưới Madeleine Raymond tán tỉnh mình như một người bạn hiếm có. Tiễn bệnh ra tận ngõ. Raymond bắt tay bền thật chặt. Khi nào rỗi bạn cứ tự nhiên đến chơi. Lúc nào tôi đi vắng, bạn cứ đến an ủi vợ tôi. Hãy coi chúng tôi là bạn, rất bạn. Matt cũng tô bồi thêm tình bạn của ba người bằng mấy câu văn hoa và chấm dứt bằng một cái hôn nửa tình nhân, nửa bạn trai làm cho Raymond xuất nổi cơn ba đình. Nhưng nền văn minh chống trại của mẫu quốc có nói rằng không nên đánh đàn bà dù với một cành hoa huấn hộ gì nổi giận hoặc gây sự với đàn bà. Bên vừa ra ngoài vài bước, quay lại thì cánh cửa sắt nặng nề đã khép. qua sông sắt thưa, bên thấy họ âu yếm nhau dưới tàn một cây phan me, nơi mà hôm qua bên ép nàng vào đó đến nghẹt thở và nàng đã rên lên. em muốn có với anh một đứa con. bên đi lững thững trên đường, đèn đã bật từ lâu, bên không biết đi đâu. Sự nhớ rằng lớp học ăn lê đã mở cửa Nhìn vào trường đèn đút sáng choang Thì cứ vào ngồi Còn nghe hay không thì chuyện đó tính sau. Bệnh tự nhủ Nhưng vừa đến dốc đá ông Thì bị một chiếc xe đạp nữa đụng bánh vào chân đau điến Bệnh quay lại Liễu Bệnh nắm bánh xe chắc cứng Và bật ra tiếng nói như máy I love you Liễu cũng đáp lại như tia chết I don't You are lovely, I'm not. Liễu à, em không yêu anh thì sao? Liễu đáp bằng tiếng Pháp. Nơi tôi đứng, tôi chỉ muốn đứng một mình. Cái câu mà Liễu đã dùng trong lá thư, thay mặt Emily gửi cho Minh hôm nào. Trong lòng anh, em là người duy nhất. Liễu cười nhạt rồi dùng dần bỏ đi, nhưng bàn tay của cầu thủ vẫn nắm chặt bánh xe, chưa chịu buông tha. Em nói đi, chỉ một tiếng thôi. Rồi em sẽ thấy anh như thế nào? Yêu hay không? Liễu lắc và nói tiếp giọng hờn mát. Trong buổi dạ tiệc, Anh đâu thèm ngó tới ai, Mà bây giờ anh nói vậy? Anh đã nói với em rằng, Anh với nó chỉ là bạn ca hát thôi, Nó mề đá bóng nên nó làm như thế, Chứ nó có gì với anh đâu. Nào, Sang Đạt, yêu quý của anh, Anh sẽ về đồn rì chăn cụ với em nhé. Giang Đạt, Em đừng làm thinh nữa. Bên giò đầu bức tóc, Khổ quá, nếu không tin thì hãy theo anh sang nhà con mát ngay bây giờ, xem thằng chồng nó vừa sang kìa. Em không đi đâu hết, buông em ra để trễ giờ học. Không buông, chị My tới thấy thế này, về mét ba em đánh đòn luôn. Liễu dùng dần đi thẳng. Bền đứng ngó theo mút mắt. Bây giờ Bền mới thấy ai nói với mình. Mày không yêu con Liễu sau này mày sẽ hận là đúng. Nếu thằng Raymond cưới con mát thì cái tay lợn sẽ bị ai cắt? Nó đâu có mạng. Cái tai có mất thì nó còn nguyên cả cái đầu. Dù có bị xẻo tai. Nhưng đầu lợn vẫn còn là đầu lợn. Chứ có là đầu khác gì đâu mà lo. Ngồi trong lớp. bên cứ bàn hoàng về màn kịch bên nhà Magdalene. Một cuốn rido bất ngờ. Mà bền không tưởng tượng nổi. Thằng tình địch đã biệt tâm. Nay lại lù lù vác sát đến. Và cưỡng ngang cái tim của Max từ tay chàng. Nhưng nghĩ cho cùng. Thì chính bền. Là kẻ đã đoạt nó từ Tài Raymond. Thôi thì của thiên trả địa Mình cũng có mất gì nào Mấy lần bệnh được Matt đưa tới Thăm cặp René Helen Để chứng minh mối tình pháp gì Cũng hạnh phúc như thiên thai Thì Matt nào có biết René đã rỉ tay bệnh những câu gì Chỉ nghe một câu thôi Chàng Trung Phong Tài Hoa cũng đã choán váng. Hai câu là cho bệnh sững lại Ba câu bệnh lắc lư Trong lúc Matt tưởng rằng Sự thâm diễn đó cũng cố thánh tình yêu của Bền đối với nàng Thì ngược lại Mối tình của hai người lại bắt đầu lung lay Nhưng Bền đã tiến vào vòng lửa quá xa Dấn thân vào thêm nữa Thì bị thiêu trụi tóc Còn lùi ra thì cũng đã nắm mặt Nhưng không có đường lùi Cho nên Bền cứ như cây kim Bị hút vào khối châm dĩ đại Matt Bỗng đầu cơ hội bất ngờ Raymond đến như một cứu tinh của Bền Rất may là Matt còn giữ tình cảm với hắn Dù sao thì tiếng anh yêu em thốt ra từ miệng của một gã người Pháp Đối với nàng vẫn du dương hơn là từ miệng chàng Anamit như bệnh Bây giờ thì bà mẹ của mát sẽ trở đầu lưỡi lại Một kẻ vô học chánh quốc còn hơn một tên Anamit có học Chương 13 Ngọn đèn dầu tỏa sáng vừa đủ trong gian nhà ngang Ông Hương nằm trên võng Chiếc võng đang bằng giải dụng té ra từ những chiếc áo dài mai mướn của bà Hương và con gái bà. Người trong xóm thường đến nhà ông chơi để hỏi thăm về thời tiết, mùa mang, giống lúa hoặc chuyện láng giềng, gã cưới, vay mượn, vân dân. Ông Hương Thân còn biết những bài thuốc truyền miệng rất thần hiệu, thường phổ biến cho bà con. Trước đây ông có bày cho chị Năm Gừng một bài thuốc rất rẻ tiền mà đã thay đổi cả cuộc đời chị. Số là chị Năm có chồng đã 3 năm mà không có con. Bên chồng chị rất bất bình đang bà là để đẻ con đang bà gì lại không đẻ Anh nằm thì không nói gì Anh tin ở mạng trời Trời cho thì có Trời không cho thì không Trời không cho anh có con nói dòng Ông Hương bảo Cháu đi kiếm cái trứng ngỗng Đem về để cho ung rồi luộc ăn Ăn ba trứng sẽ đẻ một bầy nhóc cho mà coi Chừng đó lại khóc miếu đổ thừa tại tao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 Sắp ra về thì ông nhì hỏi ông Hương Tôi đọc tam quốc đã lâu Nhưng không hiểu tại sao là có cái trận xích bích Anh Hương có rành thì nói nghe chơi Bây giờ còn sớm nè Bà con có về nhà cũng chưa ngủ được Còn mấy chú đực vô mùng rò rai Rồi sanh chuyện chơ chẳng ít chi Ông Hương làm hương thân trong làng Đã nghĩ việc từ lâu Còn ông nhì là em ruột của ông Hai anh em ở giáp xanh đất Và đều đọc truyện tàu từ thỏ nhỏ Nghe hỏi trúng tủ, ông Hương đáp ngay, không phải suy nghĩ. Chuyện tạo nằm sắp lớp trong bụng ông như cơm trong nồi, muốn xúc chừng nào cũng có. Ông nói, Sợ dĩ có cái tên xích bích, chỉ đó là một địa danh, cho nên chuyện chép là trận xích bích. Nhưng một số thi văn thì lại cho rằng, ngọn lửa quá lớn làm cho những vách núi trong vùng bị nung đỏ. Bây giờ hãy còn dấu vết xưa ở đó. Xích là đó, bích là dách tường. Xích bích là tường đó. Hai lẽ đó không rõ lẽ nào. Mình là kẻ hậu sanh thì chỉ đọc sử sách chứ làm sao thấy sự thật được. Sách nhiều đến đời mình không đọc hết. Riêng tôi chỉ biết có vậy thôi. Nhưng chú thử nói coi. Ai đánh trận xích bích nè. Ông Hương hỏi ngược lại ông nhị. Thì châu do chứ còn ai nữa anh. Ông Hương đưa một tay nắm mép võng ngồi bật dậy một tay xua lia. Người thường như mình thì hiểu như vậy, nhưng theo lời phê phán ghi trong truyện thì không phải châu do đánh đâu chú à. Đúng ra là gia cắt lượng bày mưu, ông nhị tiếp. Ngoài ra còn cầu gió đông phong, cũng có một phần nhưng không hoàn toàn như vậy. Vậy thì do phụng sồ lập kế gạt tàu tháo. Phụng sồ là kẻ bàn quang. Đó là do bốn người đàn bà à. Bốn người đàn bà nào to gan dễ anh. Vợ và em Tôn Sách. Ông Hương tiếp ngay. Trước khi lâm chung. Vợ Tôn Sách có trối lại cho con là Ngô Tôn Quyền rằng. Thế nào Tào Tháo cũng đem quân xuống Giang Nam. Chinh phục nước Ngô. Con đường sống của đất nước này là liều chết chống quân rỡ Bắc Nguy. Nhưng bà sợ con quên lời trối của mình. Nên dặn lại người em gái. Tức là dì ruột của Ngô Tôn Quyền. Phải nhắc nhở cháu luôn Chớ có đầu hàng bọn bắt Nguy Phản dân phản chúa Đó là hai người đàn bà nha Còn hai người đàn bà khác là ai vậy anh Là hai nàng Đại Kiều và Tiểu Kiều Ông nhị ngạc nhiên hỏi Hai người đàn bà khuê cát này Sao đánh được trận đó anh Hương Chú nhì nó cũng biết rằng Đây là hai mỹ nhân Đại Kiều là vợ của Ngô Dương Ngô Tôn Quyện Còn Tiểu Kiều là vợ của đô đốc Châu Gio. Lâu nay Tào Tháo thèm thuồng hai nàng. Nên vừa cử đại hùng binh xuống Giang Nam. Lại vừa cho xây đài đồng tước. Định bụng chiếm được Giang Nam. Sẽ bắt hai nàng nhốt trong đài đồng tước. Để an hưởng tuổi già. Ông nhì bật cười. Té ra họ Tào cũng chết vì cái hố tí tẹo Và cạn sật của đàn bà như đóng rác. Anh hùng hay Tiểu Nhân đều cũng thế thôi. Ông Hương cười khà khà rồi tiếp. Động trác vô trụ, vô đường đều y như vậy, trận xích bích dài lắm mà, mua nghe hết là bà con phải chịu khó thức khuya. Bà Hương vui vẻ khuyến khích chồng. Ông cứ nói đi, tôi sẽ đái cho một nồi khoai lang và một ơi dừa kho, ai có sót rủa cơ thì ăn. Ừ, vậy thì đưa rồi, nhưng con sương phải vô trong rương lấy quyển sách có bài phú xích bích Đem ra đây cho ba Cô Sương là con gái út của ông bà Hương Khuê môn bất xuất Cô dạy môn nữ công tại gia cho các cô trong vùng lân cận Cô học trường làng đến lớp 3 Thì ở nhà học chữ nho của ông Hương Cô biết làm thơ đường Và đọc được một số thi phú chữ nho Trong rường của ông Hương có rất nhiều sách Nhưng nghe nói đến phú xích bích Thì cô biết nó nằm ở quyển nào Và vào lấy ra đem cho ông Hương Ông nhì nói Anh đọc bài đó tôi đâu có hiểu anh Hương, đây là quyển sách nói về trận xích bích, có cả bản đồ, tôi chỉ dở ra nhìn để kể cho đúng thôi, để tôi trở lại từ đầu nghe Tào Tháo đem trăm dạng hùng binh, vừa thủy quân vừa bộ binh đến bờ bắc sông Trường Giang, chuẩn bị tiên xuống phía Nam lấy đất ngô. Đại quân đóng vàng ra trên bờ và dưới nước Khắp một bề dài là 300 dặm Nghĩa là bằng từ đây lên Mỹ Tho 20 lần Như thế thì rõ binh Tàu mạnh như thế nào Rồi ông Hương kể từ đầu đến cuối Về khuya Người nghe thưa dần vì không hiểu Hoặc phải về ngủ để mai đi ra đồng Rốt cuộc chỉ còn có ông Nhì và cô Tứ Đèo Là con gái út của ông Nhì Ông Hương lấy làm lạ Tại sao con nhỏ không biết chuyện Tam Quốc Mà bữa nay lại ngồi rốn lại đây Bộ à mày còn thèm vừa kho hả mày Bà Hương hỏi Dạ cháu còn muốn nghe thêm Tư Đều vừa nói vừa rón rén bước lại gần Trong đèn đưa lưng bàn tay ra và hỏi ông Hương Tay cháu nổi mụn cốc nhiều quá Làm sao trị hả bác Bà Hương không cần nhìn nói ngay Dễ mà cháu Bữa nào cháu mận gà Lấy cái mề lộn ra cho sạch Rồi trà lên vài lần thì nó rụng hết Ông Hương nằm trên võng nhìn ngang Thấy bàn tay tư đèo liền trơn thì hỏi Cháu đâu có một cốc nào ha đèo Ông nhì đỡ lời Nó không có đâu anh Hương Vậy sao nó nhờ chị? Bà Hương bước tới cầm bàn tay con đèo Lật qua lật lại xem Ông nhì đáp thay con gái Dạ chẳng như vậy Hôm bữa đám hỏi của nó Thằng nọ ngồi ăn cơm chung với gia đình, nó ra vô trong bếp rỗi thức ăn. Đến chừng đàn trai về, má nó hỏi nhỏ nó thấy thằng nọ ra làm sao. Hai mẹ con thủ thủy với nhau, nó bèn nói à, ảnh coi được, nhưng bàn tay trái ảnh có tới ba một cốc. Ông Hương, bà Hương cười ngất. À, ra vậy à, bà Hương bảo. Con gái xét nét con trai dữ quá hè. Ông Hương cười rung cả đầu giống Thì hồi trước bà cũng xét tôi như vậy chứ khác gì Rồi ông quay lại đều Nếu uh, trà mề gà không hết uh, thì cháu lấy mật dịch sim bôi lên Nếu vẫn không hết nữa thì cắt một cốc cho chảy máu ra Lấy chút xà bông đắp lên Rồi lấy vải dịch lại Chừng vài bữa thì cốc nhái gì cũng rủi mất Không lo lên nữa Tư đều hỏi Dạ chắc có đau không bác Đau ai chứ đau mày sao Ông nhì rất yêu con gái Nhưng tư đều vẫn hỏi Rồi có theo không bác theo nhỏ thôi Không ai thấy đâu Bà Hương bảo Con gái đời bây giờ thiệt quá lắm mà. Người ta ngồi ăn cơm mà dám nhìn kỹ như vậy Hồi đám hỏi của tôi Má tôi kêu bưng trà ra Tôi sợ muốn chết Chân cứ lấp dấp ai dung làm khu tách rỗng rỗng mắt không dám ngó ai thôi về lấy mẹ gà chà nó cháu nếu cuối cùng mà rít xà bông không hết cơ thì còn một cách nữa không chải máu không có thẹo cách nào vậy bác đều mừng quính hỏi ông hương bà hương nói thay cháu chờ cho một cốc già tức là nó mọc lên cao à thì lấy tóc quấn nhiều vòng rồi buộc thật chặt xong bỏ quên đi đừng chú ý lâu lâu ngó lại không thấy nữa nó rụng hồi nào không hay đều mừng rỡ thì khá bác ông Hương nói cháu về bảo nó được bàn tay cho mà buộc mà phải tóc của cháu thì một cốc mới mau rụng còn hề cháu có một cốc thì tóc nó no buộc mới kết quả nhanh cái thư một cốc còi vậy cho cũng kén chọn dữ lắm mà <cười> đó là luật âm dương điều hòa ông nhị còn ở nán lại hỏi thăm mấy vị thuốc nam, ông nhắc lại vợ con năm gừng ăn trứng ngỗng rồi để ca bài ông hương nói, đó là bài thuốc không tốn tiền cũng không mất công thầy thuốc nhưng mà thiệt hiểu nghiệm, tôi không biết của ai truyền cho nhưng hồi nhỏ tôi nghe lén của bà nội rồi nhớ suốt mấy chục năm không nói với ai vì không biết ai cần chứ không phải làm hiểm, ông nhị tiếp. Trong làng mình có bà Hương Sư Dình, họ còn trẻ cũng không sanh sáng gì. Bà già chồng giàu có, muốn có cháu nội để ăn của mà chờ hoài không lú ra. Bà rước thầy Pháp đến trấn yểm gốc cây này, treo bùa khu vực nọ. Thậm chí dân cờ văn quạt bốn góc vườn con dâu, rồi vẽ bùa trên lưng con dâu nữa. Tôi không biết bao nhiêu tiện dạo, mà cái bụng con dâu vẫn không phình lên cho. Bà Hương ngắt ngang. Không biết gặp thầy nào chứ thầy hai thì thầy vẽ bùa trên lưng bệnh nhân bằng lưỡi đo Cả nhà cùng cười. Ông nhì tiếp. Bà hương sư bị êm riết. Ba bốn năm liền mới đẻ được một đứa nhỏ to bằng bắp tay. Nhưng chỉ nuôi được hai ba ngày thì chết. Năm sau lại đẻ. Cũng chỉ vài ngày là chôn Người ta đồn đó là con ranh con lộn. chôn dập nó mà không trấn bùa ngái thì nó trở lại ngay. Thằng sau cũng chính là thằng trước Bà già chồng lại đi cầu chùa cầu trời khấn Phật Thậm chí đem vòng vàng quăng ra đường bố thí Cũng không ăn thua Rồi không biết ai bày cho bà đi bắt đĩa châu Lửa con nào con nấy thật mập Đứng một mò dài bà lén cả nhà Không cho ai biết Bà bắt nước sôi trụng và cạo thật kỹ Con nào con nấy trắng tươi như con bánh canh Rồi bà bầm thịt nạc vò duyên nấu bánh canh Thả đĩa vô Hầm thật rêu Con dâu tưởng là bánh canh thiệt Chứ nào biết đĩa trâu nằm lẫn trong đó Nếu biết chắc nó nuốt không vô Rồi sao Bà Hương hỏi Sau đó ít lâu bà ta có cả bầy cháu Lớp trai lớp gái chứ sao nữa chị Bài thuốc đĩa trâu thật là hay ha Vậy mà lâu nay chú nhị kính miệng không nói ra Trứng ngỗng cũng hiểu nghiệm vậy rồi Ba con đĩa trâu tung ra ít gì Đĩa trầu hay hơn chư chu, vì nó trị được cả hai chứng, không đẻ và đẻ con ranh. Tôi mới biết được một bài thuốc trị bệnh xuyến hay lắm, ông Hương Tiết. Nó chỉ gồm năm loại rễ cây, rễ chanh, đinh lăng, cốc kèn, rễ chanh, rễ mây, dốc. Nhưng thời buổi dân minh này không mấy ai để ý tới nữa. Hồi trước ông bà mình không biết thuốc tây mà cả đời tôi, ở sớm này tôi không thấy ai đi nhà thương. Có bệnh chỉ một nội sông là khỏi, nặng lắm mời ông thầy chết là cùng. Thấy trời đã khuya, ông nhị đứng dậy cứu từ. Chú có rảnh, hôm đó qua chân dọn dùm nhà cửa tôi chút, ông Hương dặn dối theo. Đàn trai đã hẹn ngày rồi hả anh? Ông nhì bước qua ngạch cửa còn quay lại hỏi ông Hương. Họ đã coi ngày về vừa cho tôi biết Tôi tưởng còn lâu Đám hội xong một tháng Đám cưới luôn Bên đàn trai coi bộ rấp ríu à. Tôi cũng chịu ý người ta Ông già rồi Nên muốn có cháu nội sớm để ẩm bồng Ông nhì nói xong Trở lại bộ dáng ngồi ban gấp. Cô Sương đang nằm trong buồn Tẩn mẫn nghiên cứu bài phú xích bích Gặp nhiều chỗ khó Cô bước ra định hỏi ông già Nhưng vừa tới cửa nghe câu chuyện bên ngoài Cô dừng lại lắng tai Biết ba má đã đồng ý cho người ta Đến xem mắt cô Cô nghe lén mà biết thôi Chứ chưa bao giờ ba má cho cô hay tránh thức Chuyện hôn nhân cha mẹ đặt đâu ngồi đó Mấy ai dám cãi lại luân lý Ít lâu nay cô cũng đoán như vậy Nhưng không biết là ngày nào Người ta sẽ đến Và cô cũng giữ vẻ bình thản Như không hay chuyện gì hết Ý nghĩ người ta đến xem mắt mình Làm cô ngưỡng chính người Cô thấy hân hoàng và cũng có chút chờ đợi Nhưng không để lộ ra ngoài Chỉ vui thầm trong bụng mà thôi Sinh hoạt trong gia đình hình như cũng khác trước Sự thật ra thì cô chỉ cảm thấy như vậy Chứ cũng bấy nhiêu người trong nhà Bấy nhiêu việc làm đó Ngày giống ngày dưới mái ngói xưa cũ này Chớ có gì thay đổi đâu Cô xếp sách cất trong rương và đi ra sau bếp Khi bước qua cửa buồn cô vẫn còn nghe tiếng bàn bạc Cô dừng lại nghe tiếp Bà Hương hỏi bữa đó đãi người ta món cua biển xào dấm được không ông bà muốn làm món gì thì làm nhớ đừng có để ăn rồi người ta chê là đàn gái không biết nấu cơm cua biển xào dấm pha nước đường khuấy bột nêm lá rau cần tàu thì làng này chỉ có ông hội đồng mới ăn nổi thôi đó nghe không sao lại đãi cua xào dấm mà không thịt thầm ra gu vì nhà sẵn có dấm thanh nuôi bằng nước dừa xiêm pha đường cát cả keo đầy ông à Ông Hương lắc đầu Không nên Vì hai lẽ Ăn cua nhai rơm rớp Người ngoài nghe tưởng Xua trai xua gái cãi lộn Hoặc ca rối bên trai Có người răng yếu rồi làm sao Ông Nhi cười Vậy thì chị nên đải món cá khoai nấu cháo dừa Món này ăn khỏi nhai Xong mà tới trang miệng Mình đải bánh lọt Hai món này dẫu không còn răng Ăn cũng dễ dàng Cứ húp là nó chảy tuốt Cả nhà cùng cười Cô Sương cũng cười theo rồi đi xuống bếp Xuống bếp để làm gì cô cũng không rõ Cô cứ cầm món này lên để xuống Rồi lấy món khác Nhưng không làm hẳn một việc gì Tay không yên được Cô nhìn ra mé ruộng Ngọn đút của ai quơ quơ chập chờn đỏ nghế Chắc mấy người đi soi cá về Họ đang hò đối đáp chọc ghẹo nhau Mấy câu đầu bị gió thổi tan đi Nhưng khi họ vào gần nhà Thì cô nghe rõ từng tiếng Và cô có thể đoán ra giọng của ai à, Anh chê em ốm mà lại lưng tôm Anh đi tìm người mập à, Anh đi tìm người mập Anh ôm cho thỏa Tiếng cười rộ lên rồi tiếng la hét loạn xạ hưởng ứng. Những câu như vậy cô thường nghe vào mùa cấy, mùa gặt hoặc ở sân đạp lúa. Có những câu còn ác hơn nữa kia, nhưng cô không chút xúc động. Còn bữa nay không hiểu sao, nghe họ chọc ghẹo nhau, cô lại thấy mặt nóng bừng. Phải chăng vì bếp lửa nấu khoai lang còn rực thang củi dừa? Đám người đi soi cá đi qua hè nhà, cô xương gọi. Có cá mắm gì không? Cho tôi mua ít con bà con bên ngoài đáp lại. Có cá chứ không có mắm. Mua nhiều con mới bán chứ mua ít con không bán. Cô Sương mở cửa, hai ba đứa trẻ quần áo ướt mềm, ném đuốc bỏ nơm bên ngoài. Đứa nào đứa nấy môi tím ngắt, thằng Tích chìa cái giỏ dở hôm ra. Cô Sương soi đèn vào và la lên. Gần đây gió, cá ở đâu mà bay bắt nhiều dữ vậy? Thằng Tích cười hề hề. Cá, cua, tôm ếch nhái rắn lươn mà gặp cháu Thì kể như bà hú nghe cô Bộ tay mày có phép hạ Tích Cháu mà thọc xuống nước dơ tay lên Là một bên hai con cá lóc Ba con cá rô Còn bên kia là một cặp trê vàng trê trắng Còn bỏi kẻ tay là kèm một con Thôi mày ơi Mày láo vừa vậy Thằng Tư Cồ gạt phắt Cá chạch cũng không trốn khỏi tay cháu Thằng Tích bị trận còn nói bừa Cô Sương khiêu đèn lên bảo Mày bắt cặp cá lóc kia cho cô Còn gì nữa cô bảy, Thôi bấy nhiêu đủ rồi Mai mua thêm Thằng Tích bắt hai con cá bỏ vô diệm Để sẵn ở góc bếp Cô Sương đẩy nắp lại Thằng Tích lại chìa giỏ Còn con cá trè trắng Bắt nấu cháo đậu xanh nước cốt dừa luôn đi cô Bỗng cô Sương kêu lên Trời đất Mày chém nó sao mà đứt mình vậy tích Nó chém cháu trước Nhất muốn la làng luôn Cháu mới nổi giận chém nó đó chứ Không chém dễ dầu gì bắt được nó Cô Sương đưa tay ra giấu bảo im Rồi nói nhỏ Má cô theo đạo Phật Mày không biết hả Tích Dạ biết chứ Cháu bán nấm rơm nấm mối cho bà ăn chay hoài Đậy hôm giỏ lại đó Để bà xuống bà thấy bà không chịu mua của mày đó Tại sao vậy cô Bà không ưa sát sanh hại vật của mày chứ sao Đến đổi đống đinh bà cũng sợ đau thân cây Huống gì mày chém đứt mình con cá Thằng Tích cười Cháu chém nó thì bà không chịu Còn nó chém cháu thì sao Ngảnh cá trê trắng hả có nọc như cửa gà đó cô ơi Cháu thù nó từ nãy giờ Cô không mua cháu đem về nhà trút giỏ ra sân cho nó lóc Rồi cho sách củi gọc nện cho đá tay Thấy lũ trẻ sắp ra về cô Sương hỏi Hồi nãy ai hò về tích Chị Hai Rồm với anh Năm Lùng Bộ hai người đó chưa xáp hả chịu đèn rồi mà còn làm bộ hò mùi nhau Anh Năm Lùng bị tụi cháo chọc Dí dầu chồng thấp vợ cao Bẻ vừa không tới Lấy sào mà quơ Nên ảnh mắc cỡ cứ dạt ra hoài Cho nên chị hai mới trách như vậy đó Ảnh chỉ sợ vô đèn trong rõ mặt nhau Nên không ghé bán cá cho cô Cô Sương đẩy đưa Cặp đó xứng quá rồi Còn đeo bóng gì nữa Bọn thằng tích sắp đi ra Cô Sương nói với theo Giọng ngọt hơn từ nãy giờ Cháu về nghe nhà ông hai tú Cho làm ơn réo ổng giùm cô Nói mai lại móc cái gốc u nghe Đừng quên Dạ cháu không quên đâu Cháu biết móc gốc u lấy củi chắc hầm thịt Vì nhà sắp có đám gì đó phải không cô Mày lẻo mép lắm nghe tích Đám gì Đám gì không biết Nhưng má cháu cũng tới để phụ giúp ông bà Cô có cần bẻ vừa xiêm cho khách uống nước Thì có cháu đây Rột một cái là hạ xuống nguyên buồn Đám dỗ đấy cái thằng Ai nói với mày vậy hả tích Cô sương đứng ở bè cửa nói giỡn với bọn con nít mà nghe rất vui thích trong lòng. Mai tụi bay có soi được cá ghé cô mua thêm nghe. Thằng Tư cổ nói, mai cho tới cữ ghét chắc không đi ra gộn được cô à? Mày ghét mà cữ rồi à? Cô sương quen giọng nói đớt của thằng Tư cổ nên hiểu ngay và triêu nó. Ngày ghét ngày thương, thằng Tích nói hết, hết thương tới ghét. Rồi có uống thuốc không? Có uống thuốc phát lãnh trong tiệm chợt Nhưng tới cử cứ gung như thằng lằn đứt đuôi Cô xương dục ngó lên dạ kèo Trỏ chú thằng lằn đang bò đớp con mối cánh Bảo Mày bắt nó gói trong vẻ Rồi buộc cổ tay trái 7 ngày là hết gung Sao kỳ vậy cô Đó là thuốc trị ghét Mà phải nhớ buộc lên cùm tay trái mới đúng Chớ bên tay mặt không được sao cô Nam tả nữ hữu Nam thất nữ cửu Con trai buộc bên trái Con gái buộc bên phải Con trai buộc 7 ngày Con gái phải 9 ngày thì mới hết Tiệt nào không cô Tiệt Nếu vậy cháu sẽ đền ơn cô cặp cá gô Cặp cá gô bỏ trong gỗ Nó quậy gồ gồ Bỏ trong gọng thì nó nhảy gột gạt Còn bỏ trong lưu thì nó quậy gỗ gán Cô Sương pha trò Cô Sương đứng ngó theo ánh đèn của đám trẻ Và dõi theo chân chúng Lội trong bùm dạo đến hết nghe Mới quay vô Cái gì đối với cô sao cũng vui hơn ngày thường. Cô vào buồn cầm sách lên lẩm nhẩm tiếp bài phú xích bích. Nhưng chữ nghĩa bữa nay, sao lắm nét liễu leo, nét lưỡi mát, lộn xộn hơn mọi lần, không ăn vô mắt nữa. Cô xếp sách ngó lên nóc mùng. Màu trắng làm tâm trí cô thơ thới. Cô nghĩ tới cái gì mênh mông, trong sạch và thơm tho như mây. Như tà áo, như bông bưởi, bông cao. Hình như buồn cao ngoài hiên đã trổ. Hàng cao tơ ngoài máy mương đã có nhiều buồn Mấy đám cưới trong sớm liên tiếp gần đây Đã đến xin để xây mâm trầu Rồi cô nghĩ đến đám cưới của con đèo Đã gần kề mà nao nao trong lòng Cô thầm nhủ Cao tốt trái trong giường còn nhiều Đâu phải chỉ có hàng cao này Rồi cô ngủ thiếp đi Trong giấc mơ êm đềm Không có hình dáng ai rõ nét Con chim chìp rồi hót liếu lo Báo hiệu buổi sáng đánh thức cô dậy Dài tiên nắng hồng Lọt qua kẻ dáng len vào Làm sung sinh dách mùng Như những ngón tay lạ bỡ ngỡ Như đã dự định Cô chổi dậy chải tóc kẹp Rồi soạn đồ đạc trong tủ ra phơi Những quần lụa áo nhiễu đầu Hồi thời cô lĩ cô lai Bị cất vào đây không có dịp xài nữa Hôm nay được bàn tay cô chủ Tái xanh cho thấy mặt trời Bỗng cô bắt gặp một chiếc gói nhỏ Nằm lép ở ngăn trên cùng Dù không mở ra cô biết vật gì trong đó Nếu không phải hôm nay Thì cô không có dịp động tới nó Cô cầm lên trên tay Thì nghe dịu nhiễu và nặng nặng Cô đặt chiếc gói lên giường và mở ra Màu lụa hồng tươi làm mát mắt cô Cô cầm lấy Sổ ra dơ lên Giải lụa chấm đất Thân lụa dịu dàng ẻo lã như dốc ngọc của mỹ nhân Bất giác cô sườn tròn qua vai Rồi nhít bước đến gương soi Cô giật mình thấy trong gương Một tiểu thư thiệt xinh đẹp Đôi má ứng lên Vì màu lụa đào Hay vì thiện, Cô quay ra rồi đi thẳng xuống bếp hỏi mẹ Má ơi tấm lụa này ở đâu vậy má Bà Hương không nhìn nói ngay Của ba mày mua với ghe trà châu Giang hồi nắm mà. Lúa hai cắt một da mà giá 10 giả lúa đó con Sao mắc dữ vậy má Thì của quý nó mắc chứ sao con Từ đó tới giờ ba má cũng để ý tìm mua Hề hey, có ghe trà lại chợ thì má hỏi Nhưng không thấy loại lụa này nữa Bà Hương lao tay rồi cầm tấm lụa căng ra bảo Con xem đây nè Lụa người ta vẽ hình dệt chữ Chứ không phải lụa mình trơn Như lụa bán trong tiệm chợ mình Lụa bán trong tiệm cũng có hình chứ má Có hình nhưng là hình bông hoa Chứ hình dệt chữ không có ý nghĩa Như tấm lụa này Ba con mua về và chỉ cho má xem Người thường không biết được đâu Con phải nhìn nghiêng nghiêng Thì mới thấy chữ với hình nổi lên Đó thấy chưa Đây là, là hình con chim Loan à Đối diện là con chim Phượng Loan là chim mái Phượng là chim trống Loan Phượng là loại chim quý Chim linh Viết dày nè má Cô sư viết trên không Hai chữ đó ba dạy cho con từ lâu Quân sư Phượng sổ trong trận xích bích Là chữ Phượng này Tức là người hiện tài Hoặc là con chim Phượng còn nhỏ đó mà Bà Hương gật đầu Má chỉ nghe ba con nói rồi nhớ bụng chứ má không biết viết Bà Hương tiếp Con thấy hai con chim Loan Phượng đâu mỏ với nhau không? Dạ thấy Loan bên phải Phượng bên trái Do đó mà trong nhà có đám cưới người ta thường treo bốn chữ Loan Phượng Hòa Minh Tức là đôi chim đồng cất chung tiếng hót Ý là vợ chồng thuận hòa Bà Hương lại tiếp Còn ở dưới đôi chim có bốn chữ nhỏ nghĩa gì má quên rồi Chắc là sắc cầm hảo hiệp à, Như người ta với câu đối cho đám cưới Cô Sương nghiêng tấm lụa ra mặt trời và nói Không phải đâu má à Để à, tao hỏi ba mày Bà Hương định đi lên nhà trên tìm ông Hương Nhưng cô Sương nói Con đọc ra rồi má à Chữ gì Dân trình giản lý má à Nghĩa là sao Dạ nghĩa là rồng gặp mây bay ngàn dẫm Ông Hương nghe Hai mẹ con trò chuyện Bèn xuống góp thêm về góc các tấm lụa Người chủ ghe có ba tấm lụa Cùng dệt một lối chữ ngầm Mỗi tấm đều mang hai chữ loan phượng Ở dây trước Nhưng dây sau thì khác nhau Tấm thứ nhất Loan phượng hòa minh sắc cầm hảo hiệp Tấm thứ hai Loan phượng tề phi Dân trình giãn lý Tấm thứ ba Loan phượng du phi dân long phong hổ y câu thứ nhất thì ai cũng hiểu rồi y câu thứ hai là khi trai gái thành vợ chồng như đôi chim bay xa dạng dặm y câu thứ ba là khi nên vợ nên chồng thì vợ giúp người chồng sẽ làm nên nghiệp lớn như mây báo hiệu rồng xuất hiện do cho biết cọp sắp đến đó là câu chữ của thời xưa phò vua giúp nước chưa bây giờ vua đâu còn Nước đã mất, rồng cọp đều nằm cò queo nên người ta không xài câu đó nữa. Do đó bà mua tấm thứ hai. y ba là khi gá con thì con sẽ giúp chồng con tiến thủ trên đường đời như rồng gặp mây bay ngàn dặm dây. Những chữ đó cô cũng hiểu. Nhưng nghe ông Hương giải nghĩa cô vui nứt trong lòng. Mắt chăm chú nhìn hình và chữ trên tấm lụa Ông Hương tiếp. Mình lụa này ba ít thấy ở miệng mình Có lẽ đây là lụa trên Tân Châu Hồng Ngự Hoặc ở Nam Giang gì đó Coi đây nè Con xếp nó lại cất trong tủ mấy năm liền Mà mở ra vẫn không có lần Cho nên trước khi treo lên Con không phải ủi như các thứ lụa khác bà Hương đưa lên mũi hít hít và bảo Ông thử xem không có mùi móc Rồi bà bảo cô Sương đem tấm lụa ra chỗ nắng, trải vắt qua hai ngọn cây kiển hình trồng phượng ở sân nhà ngang và ngồi trong chừng. Màu lụa đào ứng trên má nàng trinh nữ sắp về nhà chồng như một lớp phấn hồng. Mấy người đàn bà cô gái lối sớm tới tiếp tay sửa soạn đám tiệc với ông bà Hương. Ai thấy tấm lụa cũng trầm trồ. Bà nhì nói, cháu Sương về nhà chồng nè đem theo tấm lũa này cũng đủ làm cổ hội môn rồi. Cả người lẫn của đều đẹp à tôi chờ ghe chà tới mua cho con đèo tôi một tấm cô xương thẹn thùng bước lui và buồn nhưng chốc chốc lại kê mắt vào kẻ dáng nhìn tấm lụa mơ mẫn lung linh rung rinh giữa nắng đạo hết tập 4 còn tiếp